giáp phong tịch người. Tác giả Vũ Uyên. Giọng kể Huy An. Trời gì? Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể ma trên kênh chuyện ma Ly Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Quy dị Có ai ăn chay chưa? <cười> Chắc nghe kênh này triết mốt quý vị chuyển qua ăn chay hết quá. <cười> Bữa nay chúng ta đến với một... Ta kêu bằng... hay <cười> Thôi, nghe đi rồi biết. Và trước khi vô nội dung chính của truyện ngày hôm nay, xin nhờ quý vị đăng ký kênh ủng hộ dùm tôi, nghe. Và sẵn chúng ta cùng nhau tham gia minigame của kênh để... Có một cái không khí vui vẻ khi mà nghe truyện. Thấy lệ của game, An đã đính game ở bên dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Quý gì đọc giúp, hen Và bây giờ, chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An Ông Hưng làm công an tỉnh ở Long An này đã được hơn 20 năm rồi kể từ cái ngày mà ông còn theo đuổi bà Diễm cho đến tận bây giờ Ngày đó, cả hai yêu nhau được mấy năm thì mới kết hôn, rồi mới qua nhà hội cưới bà về làm vợ. Cha mẹ và họ hàng đôi bên vui mừng lắm vì có dâu thảo trễ hiện. Thời gian đầu sau ngày cưới, ông Hưng không mấy khi được về nhà ăn cơm cùng chế vợ. Chỉ cần trong đội báo có án là ông lại hối hả chạy đi. Có khi cả tháng trời mới thấy mò về nhà. Bà Diễm cũng hiểu được đặc thù công việc của chồng, cho nên chưa bao giờ bà tổ ra giận dỗi cả. Hơn một năm sau, bà mang thai đứa con đầu lòng. 9 tháng sau, bà Diễm sinh được một cô con gái. Ông Hưng Âu Yếm đặt tên cho con là Ngọc. ví như một thứ quý giá cần được nâng niu vậy. Một nhà ba người sống yên ấm không được bao lâu. Khi Ngọc Linh 10 tuổi thì bà Diễm đổ bệnh nặng trôi qua đời. Hai cha con Ngọc khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của bà. Ông Hưng xin chuyển công tác để có thời gian chăm sóc cho đứa con gái bé bọng của mình. Mãi cho đến khi Ngọc Linh cấp 3, ông Hưng mới quay lại tổ chuyên án điều tra. Thời gian này Ngọc sống cùng với bà nội. Tỉnh thoảng cha cô mới ghé qua nhà thăm hai bà cháu. Ba năm sau, thì bà nội cũng đổ bệnh rồi trời bỏ cha con của Ngọc. Còn lại một mình trong căn nhà quan trắng. Dù vậy, Ngọc cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Mất mẹ từ nhỏ nên cô đã sớm tự lập. Lại là con gái của đội trưởng tổ chuyên án đặc biệt. Tính cách của Ngọc cũng mạnh mẽ hơn những bạn đồng trang lứa. Cô chỉ tiếc nối một điều. Là bà nội ra đi quá sớm Cụ hiền không chờ được ngày cô công lớn Quay về báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà nội Ngày bà cụ mất Ông Hưng cũng chỉ kịp về làm đám tang cho cụ Khi việc chôn cắt mẹ đã được chu toàn Ông Hưng lại gấp gấp lên đường đến cơ quan Trước khi đi Ông nhìn con gái một hồi lâu rồi nói Con ở nhà một mình được chứ Ngọc nhìn cha của mình, cương mặt cương nghị, gật đầu. ba cứ yên tâm, con lớn rồi mà. Ông Hưng nhìn con bằng ánh mắt đầy quyến luyến. Nhưng vì công việc, ông không thể không rời đi. Từ khi bước vào cái nghề này, ông đã biết vợ con mình đời này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Dù vậy, ông vẫn muốn cống hiến chút sức lực của mình để truy đuổi những kẻ phạm tội, trả lại cho người dân một cuộc sống yên bình. Nhiều năm trôi qua, ông đã phá biết bao nhiêu vụ án để bắt tội phạm tống vô tù. Cũng vì như vậy mà người thân của những kẻ đó đem lòng thù quán với ông. Có giọng nghe đâu, suýt chút nữa, ông đã bị tạc cả các acid vô người. May nhờ thân thủ nhanh nhẹn nên ông Hưng mới không hề hấn gì. Bản thân ông gặp nguy hiểm thì không có nói, nhưng ông chỉ có duy nhất một đứa con gái này. Giờ Ngọc Cứ nhất quyết đòi đi học xa nhà, Ông Hưng không thể ở gần bên cạnh Chăm sóc cho con gái được Ông dặn dò từng ly từng tí Ở nơi đất khách quê người còn phải thật cẩn thận đó Nói đến đây Thì gián dẻ của ông có chút ngập ngừng Cuối cùng ông Hưng Dẫn nói ra lo lắng của mình Nếu cần thiết Lênh trên đó có ai hỏi Thì con cứ nói là Cha chết rồi Tuyệt đối đừng để cho người khác biết Con là con gái của cha Có như vậy Con sẽ được an toàn hơn Nghe con gái Ngọc hiểu được tâm ý của cha mình Cô chỉ lặng lẽ gật đầu Ngày Ngọc đi nhập học Cũng chưa có một mình cô Ông Hưng trời nhà từ sau ngày đám tăng của bà nội đến giờ Còn chưa có liên lạc về Nhìn chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay Ngọc bấm một loạt tin nhắn Rồi gửi Cô bắt xe đi Sài Gòn từ sáng sớm để kịp giờ đến trường. Từ nhà của Ngọc lên đây cũng khá xa. Sau này cô sẽ phải ở trọ để tiện cho việc học hành. Chuyện này trước đó hai cha con đã bàn bạc với nhau rồi. Khi đã nhận lớp và có được lịch học, Ngọc đeo ba lô tranh dài đi tranh quanh mấy con đường gần trường để tìm phòng trọ. Qua tuần sau mới bắt đầu học quốc phòng nhưng cô muốn có chỗ ở trước. Như vậy Ngọc sẽ có thời gian để làm quen với cuộc sống nơi này Cái nắng tháng 9 ở Sài Gòn có chút gắt rộng Ngọc lang thang đã mấy con đường rồi Người đổ mồ hôi ướt đậm cả cái áo mà cô đang mặc Tuy nhiên thì Ngọc vẫn chưa ưng ý được căn phòng nào Nơi thì giá tiền mắc quá Nơi thì đại ẩm thấp hồi hám Ngọc thất thiểu bước đi trên con đường Tầm nghĩ có lẽ hôm nay đã mất công một chuyến rồi Trời lúc này cũng đạt khá trễ Ngọc phải nhanh chóng ra bến xe để bắt xe về nhà đợi ngày mai lại tiếp tục lên tìm nơi ở mới nãy giờ cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh lo lắng cho người cha đã lâu ngày chưa có tin thức chẳng may bằng chân chấp phải hồn sỏi khiến Ngọc đọc biến cô cú xuống nhìn ngón chân đa hơi trứm máu của mình lên ngẩn đầu nhìn về phía trước mặt Ngọc có chật mình Hì như Cô đã đi lạc vô một con đường khác, xung quanh có chút quàng vắng, không phải là con đường mà băng nảy Ngọc đã đi. Nơi này ít xe cộ qua lại, nên cô cũng không biết phải hỏi ai. Đứng ngõ trước ngõ sau một hồi, Ngọc nhìn thấy ở phía xa xa có bóng người thách thoáng. Toạt nhìn trông rất giống với chán dẻ của bà nội cô. Ngọc trào bước về phía đó, định cất tiếng hỏi thăm. Chợt từ phía sau lưng cô có giọng của một người phụ nữ giàn đệt. Con tới thuê phòng trọ hả bé?" Ngọc đánh định rất đùn nhưng rồi nhớ ra, đúng là mình tìm phòng trọ, chỉ là cô không nghĩ nơi này có phòng cho thuê mà thôi. Bằng nãy Ngọc đi mấy con hẻm ở xung quanh trường, vô tình lạc đến chỗ này. Nhà cửa ở đây cách xa nhau cả mấy chục mét. Bên ngoài cũng không thấy ghi bảng cho thuê. Cô cũng đang sợ phải mất công đi tìm chuyến nữa. Nếu hôm nay có thể thuê được phòng, vậy thì Ngọc có thể an tâm phần nào. Chuyện này là trăn trợ lớn nhất của cô bấy giờ. Ngọc nở một nụ cười thân thiện, nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô khẽ lên tiếng. Dạ, nhà gì có phòng cho thuê không gì? Người ban nảy lên tiếng hỏi Ngọc chính là bà Tư, vợ của ông Bảy Sụ. Nhà ông bà có một dãy trọ ở ngay sát bên căn nhà đang ở. Phòng bên đó thì đám sinh viên và công nhân đã thuê kín rồi. Cũng hiếm khi có ai trả phòng, vì ông bà cho thuê giá cả phải chăng. Tuy nhiên căn nhà của vợ chồng bà Tư còn có một phòng trống Bên trong đầy đủ tiện nghi vốn trước đó dự định để sau này làm phòng cho cháu nội Có điều phúc, con trai của bà Tư đã bị bệnh nhiều năm rồi Không biết đến khi nào anh ta mới có thể khỏe lại mà lấy vợ sinh con Khi bà Tư ngọ ý muốn cho Ngọc thuê lại căn phòng đó với giá trẻ Cô chua trẻ gật đầu độc ý Ngọc đi theo bà Tư vô bên trong xem phòng. Trước đó, cô còn quay lại tìm kiếm bóng dáng có chút quen thuộc kia. Nhưng cả con đường đã lại vắng tanh, không có ai qua lại nữa cả. Ngọc thầm nghĩ, chắc bà cụ đó đã vô nhà của mình rồi cũng nên. Vừa rồi, Ngọc có hỏi bà Tư đường đi ra chỗ trường của cô. Thấy khoảng cách cũng không quá xa, nơi này lại vô cùng yên tĩnh, rất phù hợp cho những sinh viên mới như cô. Ngọc hẹn ngày mai, cô sẽ quay lại để dọn đồ vô ở Bà Tư còn quan tâm hỏi Ngọc có cần giúp đỡ gì không Cô khẽ lắc đầu rồi nói Dạ, con chỉ có một mình hả, đồ đạc không có nhiều Cô ghi lại địa chỉ rồi chào bà Tư ra về Đêm đó dậy đến nhà, Ngọc đã ngủ rất ngon Sau một ngày dài mệt mỏi Mới 5 giờ sáng, cô đã thức dậy Gói kém một số đồ dùng cá nhân bỏ vào ba lô Lại đóng thêm một thùng tập dở, mua ở dưới này chắc chắn sẽ rẻ hơn ở trên Sài Gòn. Ngọc nhìn quanh ngôi nhà đã cắn bó với mình nhiều năm nay. Nơi này có ảnh của bà nội và cả cha mẹ của cô. Nhưng nhớ lời của ông Hưng đã dặn, Ngọc không đem theo gì cả. Nếu nhớ quá, cô sẽ lại bắt xe về đây để thắp nhang cho mẹ và nội của mình. Còn cha của cô, giờ này chắc ông vẫn đang bận bù đầu bù cổ với những vụ án cây cân. Ngọc không hề cảm thấy tủi thân chút nào Trái lại Cô vô cùng tự hào Vì nghề nghiệp của cha mình Ngọc cũng luôn cầu nguyện cho ông Hưng Được bình an Thoát khỏi mọi nguy hiểm Trong lúc đuổi bắt tội phạm Ngọc đóng cánh cửa nhà lại Rồi bắn chốc khóa Cô sốc ba lưu lịch dài Hai tay lại khệ nệ ôm theo thùng đồ trời đi Lên đến nhà trọ Cũng đã gần trưa Mồ hôi mồ kê nhảy nhại Thấy Ngọc bê đồ nặng tay Bà Tư đoan đã chạy ra Trời ơi con nhỏ này Nhìn dán người mảnh khảnh vậy mà khỏe quá trời ha Để gì phụ cho Sau đó bà Tư đợi lấy cái thùng trên tay Ngọc xuống Lúc này ông Bảy cũng từ trong phòng đi ra Ông lên tiếng Còn tới rồi đó hả Có cần giúp gì á Thì nói gì với chú nghe Đừng có ngại <cười> Ngọc mỉm cười khẽ gật đầu cho ông Bảy Vợ chồng ông bê đồ vô nhà giúp cô Rồi về phòng của mình để cho Ngọc được tự ý sắp xếp đồ đạch theo ý muốn. Trước đó, bà Tư cũng đã nói, những thứ có sẵn bên trong cô được thoải mái xài. Nếu Ngọc muốn nấu ăn, thì cũng có thể sử dụng bếp nhà của bà. Chỉ có điều hơi bất tiện cho cô, là phải ở chung trong cùng một nhà với ông bà Tư mà thôi. Ngoài vợ chồng bà ra, thì còn có Phúc, con trai của hai người nữa. Tuy nhiên thì Phúc bị bệnh, nên chỉ ở trong phòng của mình, rất ít khi ra ngoài. Nếu Ngọc thấy bất tiện thì đi học giày rồi ở trong phòng cũng không có sao. Bên trong đã có nhà dạy sinh riêng. Chỉ có khi nấu nướng Ngọc mới cần ra ngoài này thôi. Thấy bà Tư có vẻ buồn rầu khi nhắc đến người con trai bệnh tật. Ngọc cảm thấy thương vợ chồng của bà vô cùng. Cô mất mẹ từ nhỏ nên thiếu thốn tình thương. Vì vậy mà nhất thời cô cảm thấy bà Tư rất gần gũi. Thấy bà quan tâm đến cảm xúc của cô. Ngọc cũng không ngần ngại. Dạ không sao, con thích được sống cùng với mọi người cho ấm cúng. Chứ còn trước giờ chỉ có ông mình, nên con thấy buồn lắm. Bà Tư nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên. Ủa, vậy cha mẹ con đâu? Cô ngập ngừng rồi đáp. Con, con sống với bà nội từ nhỏ, nhưng gần đây bà của con cũng qua đời rồi. Không thấy Ngọc chắc đến cha mẹ của mình. Nhưng nghe cô nói như vậy, bà đoán chừng cha mẹ của cô đã không còn nữa rồi. Bà Tư tỏ ra thương cảm cho cuộc đời của Ngọc. Lo sợ cô sẽ vì chuyện này mà buồn trầu. Bà Tư vỗ nhẹ lên da của Ngọc rồi nói. Vậy sau này con cứ coi chú gì như là cha mẹ của mình đi. Cứ yên tâm ở đây học hành nha. Vì sẽ nói chú giảm giá tiền nhà cho con. ha Ngọc thấy vợ chồng người chủ nhà nhiệt tình như vậy thì cảm thấy biết ơn lắm. Có lẽ mẹ và bà nội ở trên trời đã phù hộ cho cô tìm được một nơi ở tốt như thế này. Ngọc lần tay vào túi tìm điện thoại của mình. Cô lại bấm một tin nhắn để gửi, dù biết người bên kia cũng sẽ không trả lời mình. Những ngày này ông Hưng đang trong chuyên án, điện thoại cá nhân thường sẽ tắt nguồn. Nhưng Ngọc vẫn báo tin để khi ông mở máy liền sẽ thấy an tâm về con gái của mình. Cô thả cái điện thoại xuống giường rồi ngã người nằm lên đó. Chiếc nệm êm ái khiến cho Ngọc cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô tận hưởng chây phút bình yên hiếm hôi này của mình. Hẳn là do mệt quá nên Ngọc đã tiếp đi lúc nào không hay. Đã quá giờ trưa hồi lâu mà bà Tư chưa thấy cô ra khỏi phòng. Bà nhìn chán canh hạt sen vẫn còn bóc khói, suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm nó đến trước cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt. Tiến gõ cửa lọc cọc dàn lên khiến cho Ngọc mơ hồ tỉnh dậy. Cô khẽ dưng người một cái cho khỏe khoắn, rồi mới đáp lại. Ừ. Dạ con ra liền. Khi vừa mở cánh cửa ra, bà Tư đã đặt chán canh vô tay của Ngọc. Vì thấy con ngủ ngon quá nên ngại không có gọi. Nhưng mà tới bữa thì cũng phải ăn. Chứ không thôi, bị đau bao tử chết luôn á con. Ngọc mỉm cười nói lời cảm ơn bà Tư. Cô kéo bà ra cái bàn ở bếp, rồi vừa ăn vừa trò chuyện chua dạy với nhau. Ngọc cũng tránh công nhắc đến người con trai bệnh tật. Nhưng bà Tư lại tự mình tâm sự với cô. Chuyện phải kể đến hơn 10 năm dậy trước. Ngày đó Phúc mới lên lớp 6 thôi. Đột nhiên một hôm anh lên cơn sốt cao. Cô giáo phải nhanh chóng gọi phụ huynh đến đón vậy Ngay lập tức ông Bảy chở con vô bệnh viện cật nhất. Bác sĩ sau khi thăm khám thì nói Phúc bị sốt xuất huyết phải nằm viện theo dõi. Trong thời gian này, anh liên tục nói mê nói sản. Dường như Phúc mơ thấy có ai đó đến bắt mình đi. Anh sợ hãi, hét quơ tay chân rồi lại gọi cha mẹ cầu cứu. Bà Tư thương con liền đến trấn an. Mẹ đây, mẹ đây, con đừng sợ mà, hả? Tình trạng này diễn ra trong mấy ngày đầu phút nhập viện. Sau đó, cơn sốt giảm dần, tinh thần của anh cũng tỉnh táo hơn trước. Được một tuần thì Phúc khỏi hẳn, bác sĩ cho xuất diện. Anh ở nhà thêm một ngày nữa thì đi học trở lại. Nhưng còn chưa được bao lâu thì cô giáo lại gọi bà Tư lên đưa con về. Lần này phúc công sốt mà ngất liềm đi ở trong giờ học. Cũng kể từ đó, những ngày tháng chất giả phải đưa con đi khắp nơi chữa bệnh của vợ chồng ông bậy bắt đầu. Vừa mới xuất diện được mấy ngày, hai người đã lại đưa con quay trở lại. Có điều bác sĩ chụp chiếu, làm xét nghiệm đủ kiểu, vẫn không tìm ra nguyên nhân căn bệnh là gì. Cuối cùng đành phải kê mấy loại thuốc bổ rồi cho Phúc về nhà. Tuy nhiên, tình trạng ngất xử của Phúc cứ liên tục xảy ra. Có ngày anh liệm đi như vậy tới 2-3 lần. Tỉnh dậy thì Phúc lại quạt phát vui vẻ như bình thường. Nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì Phúc không thể nào có được cuộc sống yên ổn được. Nhà trường cũng không dám cho anh Đến lớp đi học Sợ lợi phút xảy ra chuyện gì Thì trường không thể gánh nổi trách nhiệm Bà Tư bàn bạc với chồng Thông ấy, mình đưa con đi bệnh viện khác Kiểm tra lại đi ông ha Ông bậy thương con Nên gật đầu đầu ý Biết đâu bác sĩ ở bệnh viện vừa rồi Tay nghệ non kém Nên mới không tìm ra bệnh Chứ con trai của ông Nó cứ choán dáng một hồi Là lại ngất xỉu như vậy Là bị cái gì Nói cơ thể khỏe mạnh ai tin được kia chứ Vậy là hai vợ chồng lại bắt xe được còn đến bệnh viện lớn hơn Ở đây người ta cũng làm lại tất cả các xét nghiệm tiến hành khám tổng quát cho Phúc Kết quả cho thấy ngoài việc huyết áp của anh hơi thấp ra thì không có gì kiêm trọng Một trong những biểu hiện của bệnh quyết áp thấp chính là ngất xỉu đi như vậy Nhưng xỉu nhiều lần trong một ngày như Phúc thì đúng là bác sĩ mới thấy lần đầu Vừa theo kết quả khám bệnh Bác sĩ chỉ kê cho anh đơn thuốc huyết áp Dặn người thân bồi bộ sức khỏe cho Phúc nhanh bình phục Trở về nhà được cha mẹ chăm sóc chu đáo Một thời gian dài sau đó Đúng là anh không còn thấy choán chán trong người nữa Những lần ngất đi như vậy Cũng thưa giận rồi hết hẳn Vợ chồng bà Tư đã mừng trở vô cùng Phúc cũng nhanh chóng đến trường Để theo kịp chương trình học Bẳng đi hơn 2 năm Khi Phúc mới học hết kỳ đầu tiên của năm lớp 9 Tình trạng của Phúc lại giống như trước đó Ngày hôm đó trên lớp có tiết thể dục Phúc cùng các bạn đang chạy bộ ở trên sân Đột nhiên anh lằn ra đất rồi ngất xỉu đi không biết gì nữa Đám bạn hốt quảng súng lại rồi đưa Phúc lên phòng y tế Thấy tình trạng của anh có chút phức tạp Giáo viên đã ngay lập tức đưa Phúc đi bệnh viện Sau đó mới gọi vợ chồng bà Tư lên Nhìn thấy con trai đang nằm im liềm trên giường bệnh Hệt như hai năm dậy trước Bà Tư khóc hết nước mắt Trời ơi Con muốn mẹ đứng tim mà chết hay sao vậy con Lần này bác sĩ cũng kết luận hệt như hai năm trước Vợ chồng bà Tư mất tiềm tin với các bệnh viện Tây Y Nên tìm định độc y Chữa hết thuốc nam rồi là đến thuốc bắc Cứ nghe ai nói ở đâu có thầy giỏi Thì vợ chồng bà lại đưa còn đến Ăn ngủ Màn trời chiếu đất Chờ đợi đến lượt vô khám Có điều tốn rất nhiều tiền bạc mua thuốc Việc đi lại dường như Giấc giả mà vẫn không khả quan Cơ thể của Phúc Cứ ngày một suy yếu Bởi vì anh ăn gì cũng ói ra hết Có khi còn ói Cả những thứ nhảy nhộ Trông chua cục đáng sợ Cuối cùng Vợ chồng của ông Bảy phải đưa con về nhà Tự tay hai người chăm sóc cho Phúc Mỗi ngày bà Tư đều đổi món cho con trai Dù vậy Phúc vẫn không thể ăn uống gì được Cơ thể giờ đây chỉ cột da bọc xương Phúc nhìn mẹ theo thảo Mẹ ơi Chắc con chết quá Bà Tư xót con khóc đến xưng dù cả hai mắt Ông Bảy phải trấn an vợ Cứ bình tĩnh Nhất định mình sẽ tìm được cách để cứu con mà Trong một lần người thân ở xa Đến nhà thăm phúc Trong thấy anh Ói mửa ra thức ăn vừa nuốt vô bụng Vậy mà thứ đó Đã có màu đen như bụng Là còn bốc cái mùi hôi thối Người này mới sửng sốt la lực Trời ơi Có khi nào con trai anh chị Bị bỏ bùa bỏ ngãi gì không vậy Giờ chồng ông Bảy nghe xong Thì ngẩn người ra Đúng là cả hai chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này Bởi ở cái thời đại mà cuộc sống đã tân tiến như vậy rồi Nào còn thấy người ta sử dụng mấy cái thứ đó nữa đâu Tuy nhiên nếu không phải bị thư ếm Thì cũng không biết phải giải thích căn bệnh của Phúc như thế nào Giờ chồng ông Bảy đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ Từ Tây Y sang Đông Y Ngay cả mấy người tự xưng danh là thầy Ông bà cũng đã đến gõ cửa cầu cứu Mấy năm trôi qua rồi Mà không ai tìm được nguồn gốc căn bệnh của Phúc như thế nào Cơ thể của anh bây giờ chỉ còn da bọc xương Nếu không phải mạch vẫn còn đập Người ta còn tưởng Phúc là một cái xác khô thôi Nhìn vào tình trạng của con trai Lại ngay người bà con của ông Bảy nói như vậy Hai vợ chồng cũng không thể không suy nghĩ đến tình huống này Sau một hồi hỏi thăm Ông Bảy đã có được địa chỉ của một dị thầy vua Vậy là ngày hôm sau Hai vợ chồng ông lại căng gói lên đường Khi đứng trước một căn nhà lập sụp ở vùng ngoại ô Ông bẫy tận ngần nói với vợ Không biết có đúng nhà này không ta Sao tôi thấy nó hoang tàn quá vậy trời Bà Tư Thị nóng lòng muốn cứu con trai cho nên mặc kệ Giờ tới cũng tới rồi Mình cứ vô thử coi làm sao Bên ngoài trông có vẻ không giống như một ngôi nhà có người ở Nhưng bên trong, mọi thứ lại đầy đủ vô cùng. Một người đàn ông mặc một bộ bà ba tối màu đang ngồi uống trà. Nhìn thấy vợ chồng ông Bảy thì cất tiếng hỏi. Hai dị có chuyện gì? Lúc bấy giờ ông Bảy mới lên tiếng thuộc lại căn bệnh lạ của con trai. Ông cũng nói ra nghi vấn trong lòng, đoán chừng con trai của mình bị người ta hãm hại. Trước đó, ông Bảy làm ăn buôn bán, Trong thời gian ngắn đã phất lên, giàu có vô cục Ông mua được đất, xây được nhà, lại còn có tiền tiết kiệm. Có thể là bạn làm ăn hoặc hàng xóm đáng diện khen ghét nên đã tư ếm bùa ngải lên cửa cổ phúc. Nghe xong, người đàn ông kia khẽ gật cụ Ừ, có thể lắm. Ông ta tên là Khắc. Năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi. Dũng là một thầy bùa nổi tiếng ở vùng này. Không những như vậy, người dân còn truyền tay nhau cho bạn bè, họ hàng ở xa nữa. Rất nhiều người đã đến nhờ ông Khắc giúp đỡ chuyện của nhà mình. Khi thị làm bùa để buôn bán làm ăn thuận lợi, lúc lại cầu cho bệnh tình thuyên giảm. Tiền ông ta kiếm được từ công việc này cũng không phải là ít. Nhưng không hiểu sao, dân cứ sống trong căn nhà sập sệ như vậy. Ông Khắc hỏi rõ tên tuổi của Phúc xong thì lật một quyển sách ra xem cái gì đó. Bình trọng là những ký tự lặng hoàng. Vợ chồng ông Bảy không hiểu đây là thứ ngôn cử gì. Chỉ thấy khi đọc những dòng chữ này, tráng ông Khắc hơi nhăn lại. Lo lắng cho bình tĩnh của con trai, ông Bảy lên tiếng. Thằng nhỏ nó có sao không vậy thầy? Ông Khắc dễ mặt nghiêm trọng, khẽ cực đầu. quả thật là đã bị thư êm trực nặng. Nhà ông chắc chắn là bị người ta thù quán sâu đậm Cho nên mới ra nông nỗi này đó Nghe xong ông Vẫy lại càng thêm đo lắng Ông ngập ngừng hỏi Vậy có cách gì để quá giải không thầy? Làm thầy bùa như ông khắc đương nhiên là có thể giúp được cho Phúc khỏi bệnh Có điều cách này cũng có chút khó khăn Suy nghĩ một hồi lâu Ông ta vẫn quyết định nói cho vợ chồng ông Vẫy biết Thấy hai người yêu thương còn hết mực Nên tôi mới chỉ Còn làm được hay là không Thì Tùy hai người thôi Thoạt đầu nghe cách mà ông khắc bày cho Giờ chồng ông bày có chút hốt quản Đúng là không dễ gì Mà có thể làm theo được Tuy nhiên Thì vì tình yêu dành cho con trai Họ bấm bụng gật đầu Ông khắc đưa cho họ Một khủ màu đen Và một tờ giấy ghi cách thức sử dụng Chỉ cần vợ chồng ông Bảy làm đúng như vậy, sức khỏe của Phúc sẽ dần dần hồi phục. Hai người đưa cho ông khắc một số tiền lớn để cảm ơn, rồi dội dã ra dậy. Ánh mắt của ông ta vô cùng khác lạ khi dội theo bóng dáng của vợ chồng ông Bảy. Quả thật sau khi được thầy bùa chỉ cho cách chữa bệnh, Phúc không còn thường xuyên ngất xỉu đi nữa. Anh cũng bắt đầu ăn uống được những món mà bà Tư đã nấu. Có điều Phúc không thích ra ngoài, Cũng không muốn nói chuyện với ai cả Đặc biệt là ban ngày Anh chị đóng cửa và ở yên trong phòng Ngay cả cơm nước Cũng là bà Tư đem vô tới tận nơi Dù vậy thì Vợ chồng ông bà cũng mãn nguyện lắm rồi Chỉ cần con trai còn sống Chuyện khỏe lại Chỉ là chấn đề thời gian mà thôi Bà Tư kể đến đây Thì trừng trừng nước mắt Ngọc khẽ vỗ nhẹ lên lưng của bà an ủi Anh ấy rồi sẽ sớm khỏe lại thôi Dì đừng lo lắng quá mà, nha gì Nghe Ngọc nói như vậy Bà Tư lao nước mắt trên khuôn mặt của mình Bà nở một nụ cười hiện tượng Dì cảm ơn con gái Sau đó, bà đem cái chén đi rửa Hỏi Ngọc mau về phòng nghỉ ngơi Vài ngày sau thì cô bắt đầu đến trường đi học quốc phòng Thời gian này Ngọc phải tắt điện thoại Do nội quy của trường Trước đó, cô cũng đã nhắn một tin cho ông Hưng để báo tin Ngoại trừ cô và những người thân ở dưới quê ra Không ai ở nơi này biết cha của Ngọc vẫn còn sống Khi ông Hưng hoàn thành chuyên án của mình Đồng đội định rủ ông đi ăn mừng một bữa Nhưng ông lại dứt khoát từ chối Rồi giả mở điện thoại lên để liên lạc với con gái Tưởng đâu hôm nay hai cha con sẽ được ăn cơm cùng với nhau Ai ngờ khi đọc xong những tin nhắn mà con gái đã gửi Ông Hưng đành thất vọng lũi thủi ra chạy Dòng chữ cuối cùng mà Ngọc nhắn đã là mấy ngày trước đó. Khi cô bắt đầu kỳ học quân sự của mình vào cuối tuần cô mới được ra ngoài. Lúc đó Ngọc sẽ bắt xe về dưới quê. Mọi thứ đều thuận lợi. Nói ông Hưng không cần lo lắng cho cô. Mấy ngày này ông Hưng đến cơ quan làm việc. Vì không có án nên cứ hết giờ thì ông lại trở về nhà ngủ. Cơm nước chỉ ăn uống tạm bờ cho qua bữa. Không có Ngọc Ông cũng không thiết tha nấu nướng gì Đêm đó đang nằm ngủ mơ mà Chợt ông Hưng nghe thấy có âm thanh đứt quảng Chá ơi Cứu Cứu cứ. Ông Hưng bị những lời này làm cho giật mình tỉnh lại Trong lòng giấy lên một nỗi bất an mơ hồ Bình thường dù có gặp phải tội phạm kinh hoàng Ông cũng chưa từng mơ thấy ác mộng bao giờ Vậy mà hôm nay, ông lại thấy con gái của mình trong giấc mơ Tùy không tin vào mấy chuyện tâm linh Nhưng cha con thường có thần giao cách cảm Ông cho rằng nhất định Ngọc đã gặp phải chuyện chẳng lạnh Nhận ra hôm nay là cuối tuần Có lẽ con gái cũng đang chuẩn bị về nhà Dù vậy ông Hưng vẫn cảm thấy sốt ruột quá Nên mở điện thoại ra xem Lần đến tin nhắn có địa chỉ nơi ở mà Ngọc đã ghi ra trong đó Rất nhanh Ông đeo lên chiếc xe cũ kỹ của mình rồi trồ ga chạy đi. Khoảng mấy tiếng sau thì ông Hưng cũng đến được đầu con hẻm nơi mà Ngọc đang ở trọ. Ông chạy chầm chầm trên con đường để tìm số nhà. Bất chợt phía trước đó có bóng dáng vô cùng quen thuộc, y hệt như là mẹ của ông. Ông Hưng khẽ lắc đầu. Không, không thể nào. Ông dặn tay ga để chạy đến gần bà cụ. Nhưng bà đã đi khuất vào trong một ngôi nhà gian được Nơi này, người dân vẫn còn chưa sinh sống đông đúc, hoặc có thể chủ nhân của những miếng đất trống này đang ở nơi khác. Cách một đoạn khá xa, ông Hưng mới thấy có một ngôi nhà. Đi đến trước cánh cửa, nơi mà bà cụ vừa đi vô, ông nhìn lên dọc địa chỉ. Ông Hưng chật nhận ra đây chính là nơi Ngọc đã ghi trong tin nhắn. Dừng xe vào dãy đường. Ông mới đến gần cánh cổng đang khép hợp, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy có bóng dáng của một người phụ nữ trẻ. Ông Hưng khẽ lên tiếng. Chị ơi, cho tôi hỏi tâm chút xíu được không? Bà Tư đang lúi hú trong bếp chuẩn bị nấu cơm trưa. Nghe có ai đó gọi mình ở bên ngoài thì vội giả chạy ra. Ông tìm ai? Ông Hưng không cho bà Tư biết mình chính là cha của Ngọc. Ông tự nhận là người quen của mẹ cô, có dịp đi ngang nên muốn ghé xem Ngọc như thế nào. Bà Tư thoạt đầu có chút kinh ngạc vì chưa từng nghe Ngọc nhắc đến người quen nào khác. Nhưng rồi bà vẫn mời ông Hưng vào trong nhà. Ông Bảy mới đi đâu dậy, thấy người lạ thì đưa ánh mắt nhìn vợ cho hỏi. Bà Tư mới lật đật đỡ lấy cái túi trên tay của chồng xuống rồi đáp lời. Ông này là người quen của con bé Ngọc, muốn tới thăm nó. Nhưng mà tiếc quá, còn bé đi học quân sự trong trường vẫn chưa thấy về. Ông Bảy gật đầu cho người đàn ông làm mặt, vừa đến nhà. Thử gọi cho con bé coi sao. Đúng ra là hôm nay nó được ra ngoại rồi mà. Hay là con bé nó về quê luôn cũng không chừng à nghe. Nghe ông Bảy nói vậy, thì ông Hưng cũng lấy điện thoại ra gọi. Có điều điện thoại của Ngọc vẫn đang tắt máy, âm thanh tút tút gian đền. Khiến cho ông Hưng một lần nữa tràn đầy thất vọng. Sự bất an trong lòng ông mỗi lúc một nhiều lên. Ông đứng dậy chào vợ chồng ông Bảy để đến trường tìm con gái. Dạ, làm phiền anh chị rồi. Ông Bảy xua tay. Hay, có gì đâu. Chúng tôi coi con nhỏ như con gái của mình mà. Nếu ông có gặp con bé, thì nó nó gọi, nói cho chúng tôi tiếng để chúng tôi yên tâm nghe. Ông Hưng gật đầu rồi nhanh chóng lên xe trời đi. Vợ chồng ông Bảy cũng lật đật chạy ra ngoài đóng cổng. Hai người đứng nhìn theo cho đến tận khi bóng ông Hưng khuất sau ngôi nhà đầu hẻm. Ông Bảy đóng chặt cánh cửa, còn cẩn thận bấm chốt khóa, sau đó mới vào trong nhà. Sáng nay, trong nhà đã hết trà bông. Bà Tư tất tả chạy vào bếp chuẩn bị làm một mẹ mới. Ngày còn nhỏ, Phúc rất thích ăn trà bông mà bà Tư đã làm. Mùa ở ngoài về, Anh không bao giờ ăn gì vì cô nó không giống nhau độ giây Ph phút bông của mẹ mình là một món mang hư gì đặc biệt những sợi tịch tơi ra bay mùi thâm ngạo ngạt cứ mỗi lần bà tư làm món này Phú lại ăn tới mấy chén cơm Tuy nhiên kể từ khi bị bệnh tới bây giờ anh đã không còn ăn uống ngon miệng nữa mấy ngày trước Phú còn có thể ăn được chút cơm chút cháo chứ quà này không hiểu sao Anh chỉ ăn mỗi trà bông mà thôi. Cũng may hai người được tên thầy bùa bày cho cách chữa trị này. Không cần phải thuốc than gì, chỉ cần ăn trà bông thôi mà cũng có thể sống được. Tuy có chút chất trả, nhưng chỉ cần con trai còn ở bên cạnh, bà Tư cảm thấy mọi điều bà làm là xứng đáng. Trà bông được bà chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Tịch làm trà bông phải chọn miếng nạt, không có gần. Thớ thịt phải dài để khi giả ra miếng trà bông sẽ tơi bọc lên, trông vô cùng đẹp mắt. Mọi công đoạn chế biến món ăn với bà Tư thì đã quá quen thuộc. Có điều để giúp cho Phúc hồi phục sức khỏe, bà Tư còn rắc vô thêm trà bông một thứ bột màu đen mà ông Khắc đã đưa cho bà. Lần đầu tiên khi bà bưng món trà bông này vô phòng cho Phúc, còn chưa kịp gọi con trai thì bà Tư đã bất ngờ thấy anh ngồi bật dậy, miệng liên tục nói... Đói, đói Muốn trà bông, con muốn ăn chà bông Sau đó Phúc lao tới dành để chán trà bông Anh dùng tay bóc bỏ dùng miệng Rồi cố ghiến ngay nuốt Trong dáng dẹp của Phúc lúc này Không khác gì con mà đói Dù trước đó anh đã nằm thôi thốt trên giường Suốt nhiều ngày liền Cũng kể từ hôm đó Cứ đến buổi tối là Phúc lại đòi mẹ cho ăn chà bông Anh không ăn chung với cơm Hay cháo như trước nữa Ăn no trộn Khuôn mặt của Phúc tỏ vẻ thỏa mãn vô cùng Ngon Trà bông ngon quá <cười> Giờ chồng ông Bảy Thấy con trai tỉnh táo lại Thì mừng đến trơi cả nước mắt Nhưng đồng thời ông bà cũng cảm thấy Có chút đau lắng trong lòng Bởi cái thứ thịt làm ra cái loại trà bông này Không phải dậy kiếm Càng không thể mua bán ở ngoài chợ được Quay trở lại của trường đại học của Ngọc lúc này, ông Hưng tìm gặp được một giáo viên trong trường để hỏi thăm, lại biết được khóa sinh viên đó đã được về nhà mấy ngày nay rồi. Do việc học quân sự phải thực hiện ở bên ngoài trời, mà hôm trước mưa lớn quá nên nước ngập cả sân bãi. Qua này nhà trường còn đang phải khắc phục nên đã cho sinh viên nghỉ học. Toàn bộ các em khóa mới đều không có ở lại trường. Ông Hưng thấy vậy thì càng thêm ngỡ ngẹn. Vậy con gái của ông đã đi đâu? Muốn xác thực lại một lần nữa Nên ông xin người giáo viên Dẫn mình đến ký túc xác của trưởng Đi từng phòng Mở cửa kiểm tra Nhưng hoàn toàn không còn thấy bóng dáng ai trong đó Ông Hưng ôm nội thất vọng ra về Không yên tâm Nên ông còn đến cả nhà họ hàng Ở dưới quê để hỏi thăm Tuy nhiên Mọi người đều không ai gặp Ngọc Trong mấy ngày vừa qua Cả một ngày chạy đi chạy lại Mà không tìm được con gái Ông Hưng đành phải quay lại ngôi nhà của mình. Mệt quá, nên ông chìm vào chất ngủ lúc nào không hay. Trong mơ mạng, ông lại thấy hình ảnh của Ngọc hiện ra. Gián dẻ của cô có chút tàn tạ, khiến ông Hưng xót xa vô cùng. Ông khẽ lên tiếng. Cô làm sao vậy Ngọc? Người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Bình thường, Ngọc cũng rất hay chăm chút đến gián vẻ bề ngoài của mình. Vậy mà giờ đây, Quần áo cô trách tạ tơi, khuôn mặt đầy những dách trầy xước. Trên cơ thể còn vô dàng dách trương lớn nhỏ. Ngọc cứ đứng đó nhìn ông Hưng bằng ánh mắt u buộc. Cùng lúc đó, ở trong căn nhà khác tại Sài Gòn, vợ chồng ông Bảy cũng đã chìm vào chất ngủ say. Ở ngay bên cạnh, chính là phòng của Phúc, lúc này đang phát ra tiếng động. Cơ thể của anh hiện giờ vẫn ốm nhôm, trơ sườn. Cảnh tay chẳng khác gì que củi Nhưng không hiểu sao Lại có sức mạnh kinh hồn Phúc gõ mạnh vào thành dương Phát ra âm thanh lọc cọc Bằng đêm nghe thấy có chút trợ người Bà từ vừa mới trở mình xoay mặt ra ngoài Bất chật tiếng động ở phòng bên cạnh lọt vào tay Khiến ba giật mình tỉnh giấc Gần đây mỗi đêm Số lần Phúc đòi ăn đã ngày càng nhiều lần Chà bông bà làm ra Sắp không đủ để nuôi sống cơ thể của Phúc bà luôn cùng bò dậy Khẽ đập tay vô người của chồng rồi nói Mau dậy đi ông Con nói đòi ăn nữa rồi kìa Ông Bảy mệt mỏi ngồi chạy Cùng vợ xuống bếp lấy đồ ăn Đem vô phòng cho Phúc Anh không chỉ ăn nhiều lần hơn Mà cả lượng trà bông mỗi lần Cũng giật dần, dần gấp đôi gấp ba lần trước Ban đầu vợ chồng ông Bảy Còn mừng trở vì con trai khỏi bệnh Phúc không còn ngất xỉu đi Khiến cho ông bà lo sốt gió nữa Nhưng nếu anh cứ mãi chỉ ăn thứ trà bông này thì hai vợ chồng quá thực có chút lo lắng. Có điều mỗi lần thấy Phúc vui vẻ ăn hết cả tô chà bông, sau đó sẽ ngủ một chất ngon lạnh. Vợ chồng ông Bảy lại tự nhủ, cố gắng thêm chút nữa. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng giờ có thể thấy con còn sống ở bên cạnh mình. Ông bà Bảy cũng cảm thấy cam lòng. Nhìn Phúc đã nằm yên lặng ở trên trường, hơi thở phát ra rèo rèo. Bà Tư đưa mắt ra hiệu cho ông Bảy. Hai người ngón chân, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, quay về nằm trên giường, trộn bẫy, khẽ thở dài một hơi. Sao tôi cứ thấy lò lo, lo sao á bà? Bà Tư hiểu được điều mà chồng mình đang tranh trở. Chăm sóc con hàng ngày, nên sao mà bà không nhận ra được chứ? Ánh mắt của Phúc bây giờ đã khác trước rất nhiều. Con trai của bà vốn là một đứa hiện lành vô cùng. Nhưng mấy ngày gần đây, mỗi lần cho Phúc ăn, bà Tư để ý thấy sắc mặt của con dần dần thay đổi. Ánh mắt của Phúc dường như đã trở nên có chút đáng sợ. Bà Tư lo lắng, không biết có phải do con trai ăn loại trà bông này rồi thành ra như vậy hay là không. Cả hai vợ chồng các tay lên tráng, trăng trở đến gần sáng mới có thể chập mắt được. Trong lúc ngủ, ông Bảy đã mơ thấy một cơn ác mộng kinh hoạt. Nơi ông đang đứng là một căn hầm bí mật Dưới chân ông Bảy Máu chảy lên lán Mùi tanh nồng nặng bốc lên Dôi nước được mở hết cỡ Như để xoa dịu đi mọi gió chết của nơi này Khuôn mặt ông Bảy khi đó bình thản vô cục Không hề tỏ ra một chút sợ hãi Mặc kệ đóng hỗn động trên sàn nhà Ông định xoay người trời đi Bất chật Từ dưới lòng đất Có một bàn tay chui lên Ông Bảy ha hóc miệng kinh ngạc Cây. Cái gì vậy? Bàn tay kia mồ mắm trong đóng máu nhảy nhù trên đất đất. Những ngón tay dây ngoan đại, có móng sắc ngọn đang được người một màu đỏ nhứt mắt. Cái tình cảnh này trông quá đổi kinh dị. Đôi mắt ông Bảy mở to hết cỡ, nhìn cái bàn tay đó mỗi lúc một dương dài ra hướng dậy phía của mình. Ông ta sợ hãi lùi dần đến rối thoát của căn hầm. Đang định coi vò bỏ chạy Thì cái bàn tay kia nhanh như cắt Lao tới Nó nắm chặt lấy cổ chân của ông Bảy Giật mạnh một cái Cơ thể ông ta cứ như vậy mà rơi xuống cái hố sâu không đáy Ông Bảy quảng hốc la lên Mau Mau buông tao ra Mau à! À! Tiếng hét của ông Bảy đánh thức bà Tư đang ngủ say bên cạnh Bà luôn còn bò dậy Thấy chồng đang khu tay múa chân trước mặt Đoán chừng ông Bảy đang nằm bờ Ba khét đập nhẹ vào cười của ông Ông, ông, mau tỉnh lại đi Ông ơi Nghe được giọng nói quen thuộc của vợ Ông Bảy bật người ngồi dậy Ánh mắt đầy quãng loạn Ông nắm lấy tay bà Tư siết chặt Cơn đau truyện đến khiến cho bà Tư khẽ kêu lên một tiếng Ông Bảy phát hiện ra Mình đang làm vợ đau Nên vội dạng buông tay ra Người ông đổ đầy mồ hôi Ước đậm cả cái áo mà ông đang mặc Dù bên ngoài trời đang nổi cơn dọc gió Cái quạt mái trên giường Cũng vẫn đang chạy chọc chọc Dưới ánh đe củ lợt mở Bà tư trong thấy khuôn mặt của chồng thái nhật cả đi Bà đưa tay sờ lên trán của ông Rồi nói Ông bị sốt hay sao vậy nè Ông bậy khẽ lắc đầu Lúc này ông mới quang hồn trở lại Nhận ra mình vẫn còn ở trong phòng ngủ Ông mới thở vào nhẹ nhổ Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ Ông nhẹ dỗ vào chai của bà Tôi không sao Nằm mơ thấy ác mộng thôi mà Cái đồng hồ treo tường vừa gian lên âm thanh báo hiệu 5 giờ sáng Có nằm cũng không ngủ được nữa Nên cả hai vợ chồng cùng thức dậy Bà Tư đánh trăng trử mặt xong Thì vào trong bếp làm bữa sáng Còn ông Bảy thì ra ngoài chạy bộ một lúc cho khỏe tay chật Con đường trước nhà ông bình thường rất ít người qua lại Vì vậy người dân xung quanh cũng đều ra đây tập thể dục. Chạy được một lúc, ông Bậy bất chật thấy phía trước có bóng dáng của một cô gái trẻ. Chắc hẳn đây là sinh viên của trường đại học gần đây đi tìm phòng trọ. Ông Bậy trướng người chạy nhanh hơn để đuổi kịp cô gái phía trước. Khi vừa đi ngang bằng chiếc cô, ông định lên tiếng. Con tìm phòng trọ hả nhỏ? Tưởng đầu sẽ nghe được một cái giọng nói non trẻ phát ra từ miệng cô gái Nào ngờ khi cô vừa quay mặt ra Ông bệnh đã ha hóc miệng đầy kinh ngạc Cơ miệng cứng ngắt Không sao ngậm lại được Ông ú ớ trong cổ hồng Ông xoay người muốn bỏ chạy Nhưng đôi chân trung rậy không thể nào nhấc lên được Cuối cùng loạn troạn chân tay Rồi ngã ngồi giữa ra đường Thấy vẻ mà ông tay mét Thì cô gái kia liền tiến tới Định đưa tay ra đỡ ông chạy Chú ơi chú làm sao vậy chú Nhưng lúc này ông bảy không còn tỉnh táo nữa Trước mắt ông là một khuôn mặt vô cùng gấm ghét Khi cô gái cất tiếng nói Máu từ trong quan biệt của cô tràn ra ngoài Trên gia tình Cũng dính đầy lớp máu chạy nhũa Ông bảy sợ đến mức Đái cả trong quận Vài người đi đường trong thấy cái cảnh này thì đưa ánh mắt dò hỏi nhìn cô gái. Dũng cũng đang chạy bộ cho lúc sáng sớm. Cô đâu có biết người đàn ông này là ai kia chứ. Vậy mà ông ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy dẻo quảng sợ. Cô gái cảm thấy có chút tức giận. Mặc kệ ông Vẫy đang ngồi dưới đất, cô nhìn từng bước xa ra khỏi người của mình. Cô gái xoay người bỏ đi, đầu cũng không hề quảnh lại. Mấy người đi đường thấy vậy thì cũng đạn ra tiếp tục chạy bộ. Chỉ còn một mình ông Bảy ngồi lại giữa con đường dắn Cả người ông vẫn đang trung rảy vì cơn sợ hãi vừa rồi Trong thấy bóng dáng của cô gái đã đi khuất sau những ngôi nhà Ông Bảy mới từ từ đưa tay lên vút cực mình để lấy lại bình tĩnh Ông khẽ thở ra một hơi, đứng dậy chạy vô nhà nhà Vừa vô đến cửa nhà tắm, bà Tư ở bếp đi ra Thấy quần của chồng ướt sụng thì lên tiếng hỏi Bộ ông bị té ở đâu hả gì Sao mà quần áo ông lại vậy hả Ông vậy xấu hổ không nói công trạng Bước vô nhà tắm trội đóng xăm cửa lại Thay vì sợ hãi như ban nãy Tâm trạng của ông lại có chút bực bội Cả đời chưa từng có chuyện gì mà ông không dám làm Ngay cả cái việc kinh thiên động địa kia Ông cũng đã từng trải qua rồi Vậy mà giờ đây Lại bị những chuyện kỳ lạ hù cho sợ hãi Ông bậy tắm rửa thay quần áo xong Thì ngồi vô bàn ăn sáng Ánh mắt khẽ liếc qua cánh phòng của con trai Ông đè dòng thắp xuống. Còn non sao rồi bà? Bà Tư khẽ lắc đầu. Vẫn nằm như mọi ngày thôi. Từ khi mà Phúc tỉnh lại tới bây giờ, anh không mấy khi nói chuyện với cha mẹ của mình. Chỉ lúc nào Phúc đòi ăn, ông bà mới có thể nghe thấy giọng nói của con. Không những vậy, Phúc còn sợ ánh nắng mặt trời. Cho nên ban ngày, cửa sổ phòng của anh cũng được kéo rẹp che kín Mặc dù vẫn có thể đi lại ở trong nhà, nhưng Phúc cứ nằm y ở trên giường. Bà từ có nói thì anh lại cắt cổng. Mệt! Không muốn! Bà đừng nói nhiều nữa! Đi đi! Phúc giống là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đi thưa dạy trình. Nhưng kể từ ngày bệnh nặng tới bây giờ, khi được ông thầy bùa cứu chữa, anh cứ như trở thành một con người khác. Nếu như Phúc khỏe mạnh và đi học bình thường, giờ này có lẽ anh cũng đã tốt nghiệp đại học rồi. Suốt những năm tháng qua, căn bệnh quái ác này đã bào mòn cơ thể con trai của mình. Bà từ thấy Phúc như vậy thì đau lòng vô cùng. Chỉ mong có một ngày anh sẽ trở lại quạt bát như ngày cột nhỏ. Đảng tiếc đều mong mỗi đó đã không trở thành sự thật. Phúc ngày càng tắc quái tắc quái. Ban đêm hầu như không cho cha mẹ bệnh cũ. Vừa cho anh ăn xong, ông bà Bảy còn chưa về đến phòng. Phúc đã lại gõ tay vào thành dược liên tục. Dần dần âm thanh đó khiến ông Bảy ám ảnh vô cùng. Ông hét lật. Biết đi đâu mà kiếm ra cái thứ thịt đó bây giờ. Bà Tư thấy chồng nổi giận thì cố gắng xoa dịu. Ông nhỏ tiếng thôi chứ để con nó nghe thấy bây giờ. Sau đó bà lại bàn bạc thêm với chồng. Ông ấy, mình để bán cho thuê phòng tiếp đi. Ông Bảy nghe thấy vợ nói như vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Bởi dãy nhà bên cạnh phòng nào cũng đã có người thuê cả rồi Đâu còn phòng nào trống đâu kia chứ Bà Tư hiểu được suy nghĩ trong đầu của chồng Bà liền đưa tay chỉ vào căn phòng đang được khóa chặt Ban đầu ông phải không đồng ý Nhưng nghĩ đến một ngày phải mất đi đứa con trai Ông lại cắn răng làm theo ý của vợ Vợ chồng ông không hay biết rằng Từng hành động của mình mấy ngày gần đây Đều được thu vào trong một đôi mắt sắc lạnh Quay ngược trở lại cái đêm mộng Hưng ở trên Sài Gòn về Tìm không thấy con gái Truột găng ông như có lửa đốt Đêm đó khi nằm cụ Ông còn mơ thấy dáng vẻ tả tơi của Ngọc Toạt đầu ánh mắt cô Nhìn ông như đang cố cầu cứu cha mình Thoáng chút Ông Hưng đã thấy xung quanh mình Là một khung cảnh khác Lúc này ông nhận ra Ngọc đang bị ai đó giữ chặt lấy hai tay Chân của cô bị trói Bởi một sợ chây thựt Vì cô phản kháng Nên kẻ độc ác kia đã liên tục tác vào má của Ngọc Ông Hưng sót con Nên định nhào tới Tuy nhiên hai tay của ông như chụp vào giữa không trùng Một tiếng ịt giang lên Cơn đau truyền đến Khiến cho ông Hưng nhanh chóng tỉnh táo trở lại thì ra vừa rồi Với nằm mơ Nên ông đã nhào người xuống đất Những hình ảnh thoáng qua đó Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Bao nhiêu năm nay Dù thời gian ở bên con gái không nhiều Nhưng ông Hưng cũng chưa từng một lần cảm thấy bất an như vậy Bình thường làm gì hay đi đâu Ngọc đều sẽ nhắn tin báo cho ông biết Vậy mà lần này được nghỉ học Ngọc không về nhà cũng không nói với ông một tiếng nào Đây không giống với tính cách ngày thường của con gái cho lắm suy ngẫm một hồi Ông ngồi bật dậy Lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó Không biết ông đã nói gì Chỉ thấy bên đầu kia gian lên tiếng nói của một người thanh niên trẻ. Đội trưởng cứ yên tâm, em sẽ nhanh chóng báo tin lại cho anh biết. Quá ra là mấy ngày tới, có đoàn cán bộ ở Trung ương dạy thăm. Cho nên ông Hưng không thể rời cơ quan đi đâu được. Ông đành nhờ Thắng là cấp dưới của mình lên Sài Gòn để tìm kiếm Ngọc. Tắt máy rồi, ông Hưng nhắn địa chỉ trường và cả phòng trọ cho Thắng. Lúc này ông mới yên tâm chập mắt. Từ đó cho đến sáng, ông không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Khoảng 3 ngày sau thì Thắng báo tin về. Báo cáo anh, quả thật là có điều đáng ngờ đó anh. Mấy ngày vừa qua, Thắng đã đến trường hỏi thăm bạn bè trong lớp của Ngọc. Bởi vì mới gặp nhau được mấy ngày, nên mọi người còn chưa có ấn tượng nhiều. Nhưng có một cô bé tên là Phương, người được sắp xếp chung ký túc xá với Ngọc. vào ngày mà trường tạm cho sinh viên nghỉ, Ai nấy cũng đều về nhà hết Chỉ có một mình Phương là ở lại đến hôm sau mới về Cho nên rút dọn dẹp đồ đạc Ngọc có ngẩn đầu lên trường tận Rồi nói Bộ bạn không về hả Phương? Đang nằm đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình Đã sắp đến hồi hết Nên Phương chỉ hơi kẻ lắc đầu Đến khi Ngọc đeo ba lô lên vai Chuẩn bị trời đi Phương mới gọi giới theo Chờ mình giới, mình ra cổng mua đồ ăn Đó bụng quá Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ Ngọc còn kể cho Phương nghe về chủ trọ tốt bụng lại còn nấu ăn rất ngon của mình Cũng từ đây Phương biết được rằng Ngọc sẽ ghé qua nhà trọ lấy ít đồ đạt nữa rồi mới về quê Tuần sau khi nhà trường có lịch học lại thì Ngọc bắt xe lên Quãng đường từ trường về nhà trọ chỉ cần đi bộ chừng hơn một cây số Với một người có tính cẩn thận như Ngọc chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện gì được Hơn nữa, những ngày vừa rồi, Thắng cũng quan sát kỹ ngôi nhà của ông Bảy. Ngoài giải trọ bên cạnh ra, không có ai khác qua lại với ông bà ta. Đặc biệt là hôm trước, Thắng có thấy bà Tư treo biển cho thuê phòng. Anh gặp được một bà cụ đã lớn tuổi từ trong giải trọ đi ra. Bà ấy tên là Thảo. Sau một hồi hỏi hang, Thắng mới biết được tình hình. Do ông bà Bảy cần tiền chữa bệnh cho con trai, Cho nên cho người ta thuê lại căn phòng trống ở trong nhà. Có điều bà cụ nói không hiểu sao, ai vô căn phòng đó ở được mấy ngày thì cũng rời đi. Mới lần trước, cụ còn gặp một cô gái vô cùng xinh xắn ra vô. Ngày đầu là sinh viên năm đầu tiên của trường đại học, ngay phía ngoài được đớn. Vậy mà mới tối qua, thấy bà Tư lại đem biển treo lên cho thuê. Bà cụ có hỏi thì bà ấy nói, Còn bé vậy ở với người thân của nó rồi cụ ơi Thắng chắc chắn Cô gái mà trong lời của cụ Thảo vừa nhắc đến đó Chính là Ngọc Nhưng cô nào có nói sẽ dọn đi khỏi kia chứ Nhất định trong chuyện này Đã có ẩn tịch gì rồi thẳng theo dõi thêm một ngày nữa Anh liền thấy Có một cậu thanh niên trẻ đến thuê phòng Nhìn tầm tuổi cậu ta Chắc cũng còn đang ở tuổi sinh viên mà thôi Có điều cậu ta vô ngôi nhà rồi Chưa từng đi ra ngoài một lần nào hết Thắng chỉ thấy tỉnh thoảng bà Tư Có đi mua chút thức ăn đem về mà thôi Không lẽ bà ta tốt bụng đến mức Nấu cả cơm cho người ở trọ ăn sao Đã mấy ngày theo dõi Thắng có chút mệt mỏi Ngồi trong cốc khuất Đôi mắt của anh dần dần sụp xuống Đến khi trời tối đang như mực Thắng mới giật mình tỉnh lại Thắng lo sợ sẽ bị ông Hưng trách phạt Bởi vì nhìn đồng hồ Thì có lẽ anh đã ngủ quên mấy tiếng luôn rồi Không biết trong thời gian này Đã có chuyện chuyện gì diễn ra trong ngôi nhà đó Anh dương dai một cái cho tỉnh táo Bất chật Đôi mắt anh căng ra Xích chút nữa thì Thắng bật đứng dậy Làm lộ hành tung của mình Từ trong nhà của bà Tư Vừa có hai cái bóng đèn đi ra Trên tay khi một cái bào Trông có vẻ khá là nặng Thắng chậm trại tiến đến phía sau hai người đó. Nhờ vào ánh trăng trên trời chiếu xuống mà anh nhận ra, đó chính là vợ chồng ông Bảy. Có điều thắng công biết thứ mà hai người đó đang khiêng là cái gì. Nếu mà nói độ rác, thì không ai lại làm lúc nửa đêm như thế này. Đã phía sau dãy nhà, chính là cái nghĩa địa trồng cả mấy ngàn bếp dù. Đêm hôm vợ chồng ông Bảy ra đó để làm cái gì chứ? người trên để nhìn chょ trò. Anh thấy ông Bảy lấy từ đâu ra hai cái sẹn Ông đưa cho giờ một cái Cả hai hì hục đạo thất Quá ra là vợ chồng ông Bảy muốn trôn cái bao kia ở nghĩa địa Điều này càng làm giấy lên nỗi nghi ngờ trong đầu của Thắng Đợi cho hai người kia trôn cái bao tải xuống hố sông Thắng quay về vị trí ẩn nắp của mình Khi vợ chồng ông Bảy lắm là lắm rét đi vào trong nhà Anh mới quay lại nghĩa địa để đào cái bao lực Một mùi tanh nồng sọc thắng vào mùi của Thắng Khiến anh khẽ nhăn mặt lại Anh tự nói thầm Tại sao lại có mùi máu chứ Thứ mùi này đối với Thắng rất đổi quen thuộc Bởi anh đi theo ông Hưng thường xuyên Nên gặp những vụ án trùng trợn là chuyện bình thường Bằng nghiệp vụ của mình Ít nhiều gì Thắng cũng đoán ra được tình hình Nhưng để chắc ăn hơn Anh vẫn lật miệng bao ra xem Cái đèn pin nhỏ trên tay Chiếu vô trong bào Khiến cho Thắng phải há hốc miệng Quá sức mang trở Sao có thể chặt xương người ra Tành từng khúc như vậy được ký chứ Anh ngay lập tức gọi cho ông Hưng Để báo cáo lại tình hình Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Thắng nhanh chóng liên lạc với một cô gái trẻ Người này dán dẻ bên ngoài Trông xinh đẹp dịu dàng Nhưng trong đội Mọi người thường dí cô ta Là bông hồng thép Vào buổi sáng hôm sau Thường cải trang thành một cô gái trong quê, đang đi tìm nơi ở. Cô lân la đến trước cửa nhà ông Bậy, ánh mắt ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Bà Tư đang tất bật trong bếp, quà này chồng của bà ngủ không ngon nhất. Thấy sắc mặt của ông Bậy tái nhật, cho nên buổi sáng bà có đi chợ mua con gà về nấu cháo bồi bổ cho chồng. Đến lúc nêm gia trị thì thấy nhà hết muối, bà Tư đật đật chạy ra cửa. Vừa hay bắt gặp Hương đang đứng ở cổng nhà mình Bà cất tiếng hỏi Con tìm ai hả? Hương với vẻ ngoài có chút nghèo khổ Cô nói một nụ cười cường cạo Dạ con, con tìm phòng trọ Mà con nghe nói dẻo bên này hết phòng rồi Bà Tư nhìn Hương từ đầu đến chân Trong tuổi tác thì có thể không phải là sinh chiên Đoán chừng là cô cái này đi làm công nhân ở gần đây thôi Bà Tư hỏi tâm Hương cặn kẽ từng chút mộng Nào là từ đâu lên Sài Gòn Bởi nghe tiếng Thì Hương không phải là người ở đây Rồi bà còn hỏi về hoàn cảnh Người thân còn có ai Hương nhảy bén Nên nắm bắt được tâm lý bà từ rất nhanh Cô liền nói Dạ con là trẻ mồ côi Con từ dưới quê lên để tìm việc đó. Nghe Hương nói như vậy Trong ánh mắt bà Tư khẽ ánh lên sự mượn trợ Tuy nhiên khi ngẩn đầu lên nhìn Hương Bà lại tỏ ra thương cảm cho số phận của cô Thấy hoàn cảnh con giấc giả quá, vậy uh, ngày mai con quay lại đây đi. Cô cho thuê cái phòng trống trong nhà nè, giá rẻ thôi, con đừng có lo, ha. Dù mọi thứ không diễn ra đúng như ý Hương đã dự đoán, cô muốn được vô bên trong ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Cậu thanh niên hôm trước xem ra là ít dưỡng nhiều rồi. Nhưng bà Tư đã nói như vậy, cô đành phải chấp nhận, ngoài mặt vẫn tỏ ra thân thiện. Dạ, vậy con cảm ơn gì lắm nha. May mắn cho con quá trời <cười> Bà Tư gật đầu chào Hương Rồi gọi giả chạy đi mua muối Cô cũng nhanh chóng đi đến nơi tụ họp với đội của mình Ngồi trong góc một quán nước vắng khách Thắng hất hàm hỏi Thế nào rồi? Hương bày ra giá mặt thất vọng lắc đầu nói Ngày mai mới có thể vô bên trong để xem tình hình được Đúng là việc này không thể dội được Hương cũng gật đầu đồng ý với cái suy nghĩ của Thắng Vì đã được ngủ một giấc lấy lại sức Anh uống càng đi nước Rồi quay về vị trí ẩn nắp của mình Hương cũng đổi cái nón lên đầu Trùm kính mặt Rồi mới trời khỏi quán Hôm đó Thắng canh giữ ở bên ngoài nhà ông Bảy Cả đêm không thấy vợ chồng ông bước ra ngoài Có điều Vì khoảng cách khá xa Cho nên anh đã không biết được Chuyện gì đã xảy ra bên trong căn nhà Ban ngày thì bà Tư Đã làm chạp bông suốt mấy giờ đồng hồ Dự là đêm nay Số trà bông đó sẽ đủ cho Phúc ăn nò nề. Nhưng phải thức dậy quá nhiều lần khiến cho ông Bảy vô cùng mệt mỏi. Mà để trà bông vào cái thố ở trong phòng cho Phúc thì anh sẽ không tự lấy ăn được. Phúc bắt vợ chồng ông Bảy phải phục vụ cho mình tựa như đám lính ngày xưa hầu hạ quan lớn vậy. Nếu không anh sẽ quay ra đập phá đồ đạc trong phòng. Bà Tư vì thương con trai ốm đau bệnh tật nên cũng tráng chịu theo ý của Phúc. Hơn nữa, từ ngày mà vợ chồng bà Tư ở nhà thầy bùa chè Mỗi khi nói chuyện, Phúc không giả trương với cha mẹ của mình Lúc nào anh cũng nói trống không Bà Tư có lần trộm nhìn những hành động kỳ hoạt của con Rồi lén nói với chồng Sao tôi cứ cảm thấy như là nó trở thành người khác rồi á Không phải là đứa con trai ngoan ngoãn của mình nữa không ơi Trời đất ơi Không phải con mình với con ai Bà nói vậy mà nghe được hả Ban đầu ông Bảy còn binh dịch con trai của mình. Nhưng dần dần, chính ông cũng nhận ra cái sự khác lạ đó của Phúc. Tuy nhiên thì ông cứ cố chấp cho rằng, vì con trai đau bệnh nhiều năm nên tính tình mới thay đổi. Ông cố gắng bao dung cho mọi đòi hỏi thái quá của Phúc. Có điều chăm sóc cho con trai suốt nhiều năm liền, dần dần chính ông cũng cảm thấy kiệt sức. Ví dụ đêm nay, vừa mới ngã lưng xuống giường, ông Bảy liền chìm vào chất cục. Bà Tư thấy như vậy Thì thương chồng vô cùng Trong lòng thầm mong cho Phúc sống khỏe mạnh trở lại Để sau này về nhà Hai vợ chồng ông bà Còn có người để mà nương tựa chô Bà thở dài một hơi Nhẹ tay khép cánh cửa phòng ngủ Rồi đi xuống cuối hành làng Tì ra cái nơi này Có một cánh cửa bí mật Bà Tư cầm theo cái đèn pin Chậm rãi di chuyển từng bước Ở bên dưới là một căn hầm rộng lớn Trên nền đang ngỗ ngang bụt máu Một cảnh tượng quá đổi kinh dị Nhưng có vẻ bà Tư đã quá quen thuộc rồi Bà lắng lặng đeo bao tay Rồi cầm vào lên Nhanh thoàn thoát lốc thịt ra thành tực biển nhỏ Ở trong góc của căn hầm Còn có một cái tủ đông rất là lớn Thịt mà bà Tư vừa lóc ra được Bỏ vô trong tủ đó để cất trữ Làm xong đông đó Bà lấy vội nước rửa sạch đi máu đỏ trên nền Bên trong căn hầm Không có quá nhiều đồ đạc Có mấy cái kệ gỗ được kê sát cạnh tượng Trên đó đặt rất nhiều thố chả bông lớn nhỏ Có lẽ bà Tư làm sẵn để dành cho con trai ăn dần Nhìn lại một lượt khi thấy tất cả đã được dọn dẹp còn gạt Bà Tư xoay người định bước lên bậc thang phi trước Mất chật ánh sáng phát ra từ cái đèn pin nhấp nháy rồi tắt hẳn Cả căn hầm thoáng chốc chìm vào bóng tối Bà Tư vỗ nhẹ nhẹ vô thân cái đèn pin Ánh sáng đập lè Rồi hiện ra giật giật Một bóng trắng lướt qua mặt Khiến bà Tư giật mình hét lớn Bà ngã ngồi ra đất Cái đèn pin trên tay cũng trơi xuống Lăn vụt trong cấu tử Cái bóng trắng lúc này Đang đứng bên cạnh cái bao tải Mà bà Tư dựa ở gốc căn phòng Nó xoay người ra Nhìn bà bằng ánh mắt ngập tràn rửa hận Bà Tư cảm thấy lạnh cả sống lưng Mồ hôi túa ra ướt đẫm cặp cái áo Mà bà đang mặc Bà nhìn chầm chầm vô cái bóng trắng đó Miền bà lắp bắp là, là... là... là nó hả? Bà Tư lắc nhẹ đầu Cố xuôi đi cái ý nghĩ có chút kỳ gì, gì này Thời buổi hiện đại Lấy đâu ra ma quỷ kia chứ Chắc có lẽ mấy ngày nay Bà thiếu ngủ cho nên qua mắt nhìn lộn bà thôi Nhưng rất nhận Bà Tư đã chứng thực được cái bóng đen kia Là thật hay giả Phải Đó chính xác là một hộp ma Không những như vậy, còn là hồn ma của một người chô cùng quen thuộc dáng dạ của nó tan tà hệt như cái giây phút trước khi tắt thở Nó chậm trải dịch chuyển từng bước về nơi bà Tư đang đứng thấy vậy, bà lít nhanh người về phía sau Đến khi cơ thể chạm phái bậc thang đi lên nhà Bà xoay người bỏ lên trình đó Chỉ cần thoát khỏi được căn hầm, đóng chặt cánh cửa lại là bà sẽ được an toàn Giờ cái khoảnh khắc bà Tư tưởng mình đã thoát được khỏi hồn ma kia Đột nhiên cổ chân của bà truyền đến một cơn ớn lạnh Thì ra hồn ma đã dơ đồ đầy đầy móng vuốt Đến nắm chặt lấy mặt chân của bà Tư Khóe miệng của nó khẽ nở một nụ cười mang trở Nó giật mạnh cánh tay khiến cho bà Tư nằm sóng xoài ra đất Bà khẽ hét lên một tiếng Chân tay của bà Tư co trút lại những đau đớn Đôi mắt bà từ từ nhắm lại Rồi liệm giật đi lúc nào không hay. Buổi sáng khi thức dậy, ông Bảy không thấy vợ mình đâu thì đi tìm. Ông khẽ đẩy cửa phòng con trai nhìn vô. Trên giường Phúc Dẫn nằm im ngủ. Ông Bảy lại đoạt xòe chiếc dép đi xuống phòng bếp. Khi ngang qua cái hành lang nơi có cánh cửa tầng hầm, ruột can ông đột nhiên nóng như có lửa đốt ở trong lòng. Cánh cửa đó được mở tàn quát, mùi tanh hôi từ dưới bốc lên nồng nặng. Ông Bảy vội chạy đến bước xuống dưới Thấy vợ nằm xỉu ở ngay chân cầu thang Ông khẽ lấy người bà Tư rồi gọi Dậy! Dậy đi bà! Trời đất ơi sao nằm ở đất lạnh vậy? Dậy đi! Cả cơ thể của bà Tư lạnh ngắt như một tảng bằng Ông Bảy nhanh chóng đỡ vợ đến trên Đưa bà Tư vô phòng rồi đắp mệnh lại cho bà Thấy hơi thở của vợ đã dần ổn định Ông nhanh chóng đi nấu một chén nước cực Đang cho bà Tư uống để làm ấm cơ thể Dù không hỏi Nhưng ông vậy cũng đã đoán ra được tình hình Bởi chính ông mấy ngày nay Cũng liên tục gặp những chuyện kỳ lạ ở trong nhà Từ cân ác mộng Cho đến bàn tay gớm kiết Mà ông trông thấy ở dưới căn hầm Có điều ông tự nhủ Bản thân không được sợ hãi Giờ chồng ông phải cứu sống được con trai của mình Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Sau khi uống chén nước cực Sắc mặt của bà Tư đã dần hồng hào trở lại Ông Bảy nhỏ giọng hỏi Bà cũng thấy rồi hả? Bà Tư nhìn chồng bằng ánh mắt đầy trao lắng, khẽ cực đầu Bây giờ, bây giờ làm sao đây ông ơi? Đừng có sợ Chỉ cần sức khỏe thành phút ổn định Mình sẽ chuyển đến nơi ở mới Yên tâm đi Thực ra ông Bảy đã tính toán từ trước rồi Gia đình ông không thể ở mãi trong ngôi nhà này được, bởi đời đây ông bà đã làm ra quá nhiều chuyện tài định. Ông chỉ đợi cho con trai khỏe mạnh trở lại, hai vợ chồng sẽ đưa Phúc đến một nơi thật xa. Có như vậy thì gia đình ông mới sống yên ổn được bên nhau. Đáng tiếc những dự định của ông Bảy đã không thể nào trở thành hiện thực. Bởi không đâu sau đó, vào lúc ông đang định tiếp tục thực hiện tội ác của mình, Đội chuyên án của ông Hưng đã ập vô căn nhà, bắt vợ chồng ông Bảy và Phúc ngay tại hiện trường. Buổi sáng, đúng như lời hẹn hôm qua, Hương đến nhà vợ chồng bà Tư để xin được ở trọ. Bà vui vẻ dẫn cô vô căn phòng trống đã được dọn dẹp sạch sẽ của mình. Hương nhìn mọi thứ bên trong thì ưng ý liền, liền đồng ý thuê lại căn phòng này. Vì cô không có nhiều đồ đạc nên cũng không cần phải sắp xếp gì. Hương ra ngoài nói chuyện cùng với vợ chồng ông Bạch Tư. Cũng muốn dò hỏi thông tin về những người thuê trọ trước đó. Có điều ông Bảy và vợ đều nói họ đã tìm được nơi ở mới. Sau đó, cả hai nhanh chóng chuyển cũ đề khác. Hương cũng không hề sốt ruột. Muốn nắm bắt được tâm lý đối phương thì cũng phải cần có thời gian. Trò chuyện hồi lâu, thấy thời gian cũng đã muộn. Hương tỏ ý ra ngoài đi chợ mua thức ăn, thì bà Tư lại nói. Ờ thôi, bữa nay con dự mới tới Chắc con cũng mệt rồi ha Con ăn cơm với chú với dị cho vui nghe Rồi sáng mai dị dẫn con ra chợ Cũng gần đây lắm <cười> Trong ánh mắt của bà Dường như ẩn hiện một âm mưu nào đó Quả nhiên là bữa cơm trưa có vấn đề Hưng ăn xong Thì cảm thấy buồn ngủ vô cùng Bằng sự hiểu biết của bản thân Cô nhanh chóng nhận ra Mình đã trúng thuốc mê Trước khi ngất điệp đi, Hương đã kịp thông báo cho đội chuyên án của mình. Khi thấy cô nằm yên trên giường, cơ thể lại không hề nhúc nhích được nữa. Ông Bảy đưa mắt nhìn bà Tư, hai người vội giả lôi Hương xuống căn hầm để tiếp tục xẻ tịch làm giả bóng. Rất nhanh, đội của ông Hưng đã xông vào khống chế hai vợ chồng ông Bảy. Khi căn hợp được chiếu sáng, ông Hưng và Thắng phải nhăn mặt lại trước cảnh tượng hải hùng của nơi này. Dù vợ chồng ông Bảy đã dùng nước Rửa sạch máu ở hiện trường Nhưng cái mùi tanh vẫn bốc lên độc đặc Thì ra đây chính là nơi Mà ông Bảy và vợ Đã giết hại những nạn nhân đến thay trọ của nhà mình Cả ba người nhà của ông ta Rất nhanh đã được đưa về cơ quan điều tra Khi hai vợ chồng ông Bảy Khai nhận hành vi tội phạm Rất nhiều người có mặt Đã vô cùng bàn hoàng Trước sự ác độc rợn người đó Chỉ vì tin lời của một gã tây bùa cho rằng món chà bông làm từ thịt người sẽ cứu sống được đứa con trai duy nhất của mình. Tình yêu thương quá lớn khiến cho vợ chồng ông Bảy đã mất đi sự tỉnh táo, cũng mất luôn cả lương tâm của một con người. Cả hai bày ra kế hoạch cho người khác thuê lại căn phòng trống ở trong nhà. Tất nhiên, vợ chồng ông chỉ chọn những đối tượng một thân một mình, không nên nương tượng. Để khi họ mất tích cũng sẽ không có ai đi tìm kiếm cả. Như vậy, tội ác của hai vợ chồng sẽ mãi mãi được giấu kính. Trước Ngọc, đã có một cô gái chặt ngoài 20 tuổi đến hỏi thuê. Vì bị cha mẹ bạo hành từ nhỏ nên lén bỏ đi. Cô ở dưới trùng quê nghèo xa xôi lên đây kiếm việc làm. Tìm được căn phòng vừa trẻ lại vừa có ông bà chủ nhà tốt bụng. Cô còn giấy lại trời Phật vì đã thương xót cho hoàn cảnh khổ sở của mình. Nào ngờ mới giờ ở được vài ngày. Cô đã bị dò chồng ông Bảy bỏ thuốc mê vào đồ ăn. Sau đó, hai người đã lóc từng mảng thịt trên cơ thể của cô xuống để làm thức ăn cho con trai của họ. Lần đầu tiên phạm tội, bà Tư còn chút lo sợ. Liệu... Liệu, liệu mình có bị phát hiện ông ông? Ông Bảy đang dục cây cưa kéo qua kéo lại trên cẳng chân của cô gái. Âm thanh ma sát giữa lưới cưa và xương ống chân gian lên đến trợ người. Vậy mà ánh mắt ông ta lánh lung đầy sắc khí... Muốn nhanh chóng phi tan đóng xương Không còn tác dụng này Ông 7 nghe giờ hỏi Thì ngẩn đầu lên nói Bà còn muốn con mình sống hay không vậy Hả? Bà Tư ra sức cực đầu Ông 7 lại tiếp lời Cậu không mau phụ tôi dọn dẹp cái mớ này đi Hỏi gì Ngay chồng nói như vậy Bà Tư cũng không suy nghĩ nhiều nữa Bà có thể hy sinh cả tính mạng Chỉ để cứu sống con trai của mình Huống chi diệt này Nếu không có ai phát hiện ra Cả nhà bà vẫn có thể sống yên ổn bên nhau Ngôi nhà hiện giờ cũng là sau khi từ nhà thầy bùa về Vợ chồng ông Bảy mới mua nó Ban đầu chỉ có giải nhà trọ bên cạnh mà thôi Vợ chồng bà già Phúc ở hai căn phòng đầu tiên Còn mấy phòng phía sau dư ra thì bà tới cho thuê để kiếm thêm thu nhập Nơi đó đông người qua lại, sửa sang cũng sẽ khiến người ta để ý Ông Bảy mấy bàn với vợ mua thêm một mạch đất này để cất nhà Sau đó bí mật cho xây dựng căn hầm này Tất nhiên cả hai vợ chồng chỉ nói với đám thợ Dùng nơi này để chứa đồ đạc như một cái nhà kho mà thôi Nhưng chính xác thì vợ chồng ông Bảy dùng nó để thực hiện tội ác của mình Hơn nữa, ngay phía sau lưng của ngôi nhà chính là một cái nhi địa Rất nhiều ngôi mộ chưa được xây tất can trang Ông bà lợi dụng điều này để trông phần xương xuống đó Bởi hai người chỉ tách lấy lớp thịt để làm chả bông mà thôi Bà Tư từ lâm từng mảnh xương Mà chồng mình đã cư nhỏ Bỏ dọc trong cái bào tải Thoạt đầu chưa có quen với cái mùi tanh nồng nặc của máu Truột gan của bà cuộn trạo ói mỡ liên tục Một việc làm quá sức mang rợ Coi thường tính mạng con người chẳng khác gì một con gà con dịch Họ giết hại người khác để đạt được mục đích của mình Không hề chút ghê tẩy Nạn nhân thứ hai chính là Ngọc sinh viên nằm nhất cha cô là ông Hưng vì muốn bảo vệ con gái nên mới không cho cô nhắc về mình nào ngờ chính cái điều này lại hại chết Ngọc khi ông Hưng biết được sự việc đã tự tác vào mặt của mình liên tục bởi chính ông đã gián tiếp khiến cho con gái của mình bị người ta sát hại thẳng phải giữ chặt tay ông lại an ủi tôi trưởng đây đâu phải là lỗi của anh đâu Ông Hưng quá thật không thể nghe nổi những lời mà vợ chồng ông Bảy đang miêu tả lại cách ra tay sát hại cô gái mình. Ông đẩy cửa bước ra ngoài. Nước mắt cứ như vậy không ngừng tuôn trời. Miệng ông khẽ thì thầm. Ngọc ơi! Cha xin lỗi con! Ở bên trong căn phòng, Thắng và Hương thay đội trưởng của mình tiếp tục ra hỏi Mặc dù Thắng là người dững tâm lý Vậy mà có lúc anh phải nắm chặt tay để kiềm chế cảm xúc của mình Thắng không tài nào hiểu nổi sao vợ chồng ông Bảy lại có thể giết người không gây tay như vậy Đã như vậy còn lóc thịt của nạn nhân để làm món ăn cho con trai của mình Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy vô cùng ghê sợ rồi Bản thân của Hương những năm qua đã gặp Ngọc nhiều lần Nghĩ đến việc con bé phải chết một cách đau đớn Dưới bàn tay của vợ chồng ông Bảy Hương quả thực không thể nào chịu được nổi Cô cắn chặt màu đến bật máu Ngăn không cho mình buông ra lời xỉ giả của kẻ máu lạnh Vợ chồng ông Bảy rất nhanh đã bị bắt giam Chờ ngày tòa án xét xử Triên Phúc Không biết tên thầy bùa đã yểm thứ gì lên người của anh ta Mà mấy năm qua Phúc cứ sống giật giờ không khác gì hộp mà Giờ đây khi không còn được ăn món trà bông rợn người đó nữa, rất nhanh, anh đã trơi vào hồn mẹ. Mặc dù đã được cán bộ đưa đến bệnh viện để cứu chữa, nhưng có lẽ số Phúc đã tận. Ánh mắt anh lờ đờ không còn tiêu cự. Phúc nất lên bà cái, rồi tắt thở trước sự bất lực của y bác sĩ. Mọi người đều đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu sống được anh. Tin tức này được thông báo đến tay vợ chồng của ông Bảy. Cả hai người gần như phát điên ở trong trại giam Biết bao nhiêu việc tàn ác mà họ đã làm Cuối cùng con trai của mình cũng không được cứu Mà còn kéo theo mấy gia đình cùng trơi vào cái cảnh tan nát Nếu như ông Bảy và bà Tư không cố chấp cứu lấy con mình bằng cách trùng trận đó Có lẽ cha con Ngọc đã được xung hợp với nhau Hay như cậu thanh niên tìm đến phòng trọ Giờ này vẫn còn đang ấp ủ ước mộng vào một tương lai tươi sáng Cơ thể của ba nạn nhân đã không còn nguyên diện. Đội pháp y đã phải mất rất lâu mới có thể ghép lại phần xương của họ. Do hai nạn nhân không có người thân, cho nên Thắng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Dù biết ông Hưng đang đau buồn về cái chết của con, nhưng Thắng vẫn không thể tự ý quyết định chuyện này. Anh tìm đến ông Hưng để xin ý kiến. Phần xương của hai nạn nhân còn lại... Thắng còn chưa nói hết câu. Ông Hưng đã khoát tay rồi nói. Xin cấp trên kinh phí để trồn cất họ đi. Nghe đồ trưởng nói như vậy, Thắng nhanh chóng đánh báo cáo để trình đánh cấp trên. Phần xương của Ngọc sau khi được ghép lại, dù không còn nguyên vẹn được như trước, nhưng ông Hưng biết độ pháp y cũng đã rất chất giả rồi. Kết thúc điều tra, ông Hưng mang hài cốt của Ngọc về quê để trồn cất. Ngày đám tang diễn ra Rất nhiều đồng nghiệp đã đến chia buộc cùng với ông Thẳng và Hương cũng đã có mặt từ sớm Để phụ giúp ông tiếp đón khách khứ Hai người chạy đi chạy lại Lo một việc chu đáo Đến tối khi họ hạn Làn xóm đều đã trai chệ Ông Hưng thúc giục cấp dưới của mình đi nghỉ Chỉ còn lại mình ông Ngồi bên cạnh quan tài của Ngọc Chắc có lẽ ông cũng quá mệt mỏi Nên đã ngủ tiếp đi Trong cơn mơ mạng, ông Hưng thấy hồn ma của Ngọc hiện về. Bóng hình cô mờ ngạt, đứng ở ngay bậc thệm. Ngọc nhìn ông Hưng bằng ánh mắt đầy yêu thương. Từ nay cha phải cố gắng sống thật tốt Bà nội và mẹ đã đến đón con đi rồi. Bóng của Ngọc dẫn tan biến vào trong bằng đêm đen đặc. Trước đó, linh hồn của bà nội có hiện ra để cố gắng cứu đứa cháu gái của mình. Nhưng có lẽ sức mạnh âm khí yếu ớt Nên bà cụ chỉ có thể đứng nhìn Ngọc đi vào chỗ chết Lần thứ hai bà cố gắng hiện ra để dẫn đường cho con trai mình đi tìm cháu gái Giờ thì linh hồn của hai bà cháu đã được cận kệ bên nhau Ông Hưng tỉnh lại chỉ thấy một mảnh yên tĩnh bao trùm lấy ngôi nhà của mình Bên trong phòng tiếng ngái của thắng gian lên đều đều Khiến ông nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ Con cái của ông đã mãi mãi không thể nào quay trở về được nữa Sáng sớm Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi Những mái hối đã nhốm màu triều phong Đoàn người đưa tang Cũng đang chậm chậm di chuyển quan tài của Ngọc Được bỏ vào một cái xe kéo đi trên trường Họ hàng và làng xóm Đều không thể cầm được nước mắt Trước cái chết đột ngột của cô Nhưng người đi thì cũng đã đi rồi Người ở lại Cả đời này Cũng không thể quên được nỗi đau mất mát quá lớn này Ở bên ngoài Ông Hưng có thể cứu sống Và bảo vệ được rất nhiều người Vậy mà ông lại không thể nào bảo vệ được Đứa con gái duy nhất của mình Điều này chắc hẳn Sẽ là dịch thương ăn sâu vào trong tim của ông Cho đến tận mai sau Về phần vợ chồng ông Bảy Ngày đầu Ngày nào cả hai cũng trông thấy Quan hồn của những người mà mình đã giết hại hiện ra Ông Bảy cứ liên tục đập tay vào cánh cửa phòng giam để cầu cứu Bởi ông không thể chịu đựng được cái cảm giác bị quan hồn hành hạ Trước mặt ông Ba quan hồn với những cương mặt đầy kinh dị Chúng vừa cười đùa vừa nhảy múa xung quanh giang phòng Tỉnh thoảng Một trong ba quan hồn lại thè cái lưỡi đỏ lồn ra Trong vô cục gớm ghiết Cái cảm giác ghê đợm khiến ông Bảy phải gặp người nôn mửa Vài ngày sau thì ông ta đập đầu vào tường tự chẩn. Có lẽ đây chính là ác nghiệp mà ông phải phải gánh chịu. Bà từ sau khi biết tin con trai đã chết, tiếp đến lại nghe tin chồng chết. Nỗi đau đớn cùng cảm giác tội lỗi khiến bà đổ bệnh. Chỉ ít ngày sau, bà cũng đã đi theo chồng con của mình. Nhiều người cho rằng cái chết đến với chồng ông bậy quá chảy chàng. Đáng lý ra, họ phải sống để mà chịu tội trước pháp luật mới phải. Nhưng cũng có người lại nói, những kẻ tự dẫn khi chết đi rồi, linh hồn sẽ không được siêu thoát. Huống hồ ông Bảy còn gây ra bao nhiêu tội nghiệp như vậy. Những hình phạt dầu sôi lửa bỏng ở dưới âm phủ đang chờ đợi ông cũng không biết chừng. Dù là còn sống hay đã chết, vợ chồng ông Bảy cũng không thể trốn tránh được tội lỗi mà mình đã gây ra trước đó. Nói về tên thầy bùa, ông Khắc có mối thù thâm sâu đại hận với ông Bảy Từ khi ông ta còn trẻ Khi đó em trai của ông Khắc Có làm ăn chung với ông Bảy Nhưng vì tính tình thật thà chất phát Cho nên em trai của ông Khắc Đã bị ông Bảy lừa cho một vốn Cuối cùng mất sạch tiền bạc Tinh thần lại trở nên điên loạn Không đâu sau Thì em trai của ông Khắc bị tai nạn Rồi qua đời Hai anh em vốn rất yêu thương Đừng bọc lẫn nhau Cho nên cái chết của em trai Là một cú sốc quá lớn đối với ông Khắc Ông tự nhủ nhất định sẽ phải trả mối thù này cho bằng được Rất khó khăn Ông Khắc mới tìm ra được nơi mà ông Bảy sinh sống Việc Phúc mắc bệnh lạ Đều do ông Khắc gây ra Ông đã yểm bùa lên cơ thể của Phúc Khiến cho nó sống không bằng chết Ông Khắc muốn giờ chồng ông Bảy Trải qua cái cảm giác đau đớn Khi thấy người thân sắp rời bỏ mình Mãi cho đến khi hay tin Cả nhà ông Bảy đã chết Ông Khắc cũng tự kết liệu đời mình Tù của em trai đã đã xong. Ông không còn lưu luyến gì ở trên cõi đời này nữa. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhìn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Thấy ghê quý vị. Thêm một món nữa bị đưa vô danh sách đen. Mà giờ tôi còn chưa cơm nữa. Ơn quá. Mà đúng ha Nhiều khi Ta nói Quả báo tới Nó không chừa một ai đâu Nó tới liền Chứ không phải mà cái kiểu đời cha ăn mặn đời con khát nước đâu Đời cha ăn mặn là đời con chấp khác Chứ không phải khát nước nữa Thôi Hết chuyện rồi Xin chào và hẹn gặp lại quý vị